Chú dì ơi, đi nhanh nhanh giúp cho cháu với." Mạng cho tiếng gọi cuồng cượn ông già vẫn đẩy chiếc xe ba bánh băng qua con đường mòn với một tốc độ cực kỳ chậm. Có chút sốt ruột, anh liền ấn còi xe thêm mấy lần nữa rồi chép miệng. "Kệ ông này, ông ta bị điếc sao?" Cường gắt mắt nhìn vào tấm kính trước mặt. Ngay ở hàng ghế sau là một cô gái đang ngủ thật ngon. Đây là Trâm, mối quan hệ của cả ngay hiện tại chỉ là bạn. Nhân cường thì muốn nhiều hơn vậy. Nói một cách dễ hiểu thì anh đang đơn phương cô. Khoảng 2 tháng trước châm bị tai nạn, thì không nặng nhưng chấn thương lại nằm ở vùng đầu. Từ đến trí nhớ của cô phần nào bị ảnh hưởng, đôi khi không nhận ra được ai cả. Trơ ngần lại ở đó giấc ngủ của châm cũng không được bình thường, cô luôn gặp ác mộng và những thứ linh tinh khiến bản thân phải bừng tỉnh giữ chừng. Tình trạng này xuất hiện nhiều đến nỗi mỗi sáng, cần kiểm tra điện thoại thì tin nhắn của Trầm luôn xuất hiện vào thời điểm lúc nửa đêm. Cô luôn hỏi anh đã ngủ chưa và muốn nói chuyện cho bớt sợ. Theo lời khuyên của bác sĩ, Trầm nên đến những nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, sẽ kích động mạnh để động óc nhanh chóng được hồi phục. Đây cũng chính là nguyên do của chuyến đi lần này. Cuối tuần trước Cường gọi điện cho Tú, một người anh trong dòng họ của Trầm. để thông báo tình hình. Sau một hồi trao đổi thì cả hai quyết định là một chuyến cho châm về quy chơi, với hy vọng nó giúp cho tình trạng sức khỏe của cô tiến triển tốt. Trong gương mặt của châm lúc này, cần đoán đây có lẽ là giấc ngủ ngon và trọn vẹn nhất của cô trong thời gian qua. Không nỡ phán đi sự thoải mái ấy, cho nên anh ngừng không bấm còi xe nữa. Trong lúc chờ đợi cường quay sang phía tú đang ngồi kế bên bên ghế lái. Tú này Vâng anh cứ nói đi em nghe. Ở quê châm còn nhiều người thân không? Anh lúc trước nghe chỉ nghe cô ấy bảo mình mồ côi cả bố lẫn mẹ chứ không được kể chi tiết. Cái này cũng không nhiều đâu anh ạ. Lúc trước châm nó ở với bà ngoại. Sau khi bà mất thì nó lên thành phố ở nhà bố mẹ em, xin nhập hộ khẩu rồi ăn học. Giờ dòng họ ở quê đi tứ xứ làm ăn cả rồi, chỉ còn nhà bác Linh mà mình sắp tới thôi. Ra vậy mà bà ngoại của châm đã mất Tuổi già à? Không anh ạ. Do tranh chấp đất đai với một người họ hàng tên là Định cho nên là người này đã nhấn Tâm ra tay Trâm lửa nút nhà. Trâm may mắn thoát được ra ngoài. Còn bà ngoại của đứa bé thì không thể. Trời đất ơi! Trên đời này lại có người ác tâm như vậy sao? Vâng ạ. Chuyện này cũng quá lâu rồi. Bây giờ con Trâm nó ngủ em mới dám kể chứ. Nó mà nghe thì nó lại buồn. Ừ. Mà anh với con Trâm là người yêu của nhau hả? <cười> Đâu. Đâu có đâu chỉ là bạn thôi Bọn anh chỉ là bạn Tôi bật cười trước sự bối rối này anh gần gồ Anh nói sao thì em nghe vậy thôi Nhưng nếu anh quen rồi lấy con bé Thì phải gọi em là anh đi nha Lúc này cũng may là Chiếc xe kéo đã đi qua khỏi Cường đầu máy rồi lầm bầm đánh chống đảng Thôi ta đi thôi Đi thêm chừng nửa giờ đồng hồ Chiếc xe hơi của Cường dừng bánh Trước một ngôi nhà cấp 4 Trong nó to thì không to Nhưng có vẻ rất kiên cố và còn mới. Tôi lúc này mới quay ra sau, anh với người đưa bàn tay lanh nhẹ vai của Trâm, "Chào mơi rày đêm tới rồi." Trâm vẫn còn ngủ say không hề có bất cứ phản ứng nào trước lời kêu gọi của anh trai. Không còn cách nào khác, anh đánh lanh mạnh hơn. Tác động này làm cho Trâm dần bấn người rồi ngồi bật dậy, cô đưa bàn tay bấu chặt vào tay của Tú, hai mắt thì trợn trừng nhìn trông rất đáng sợ. "Trâm, anh đây." Cô nói của Tú như làm cho châm sực tỉnh, cô vội buông tay của mình, đưa bàn tay lên vỗ lấy vỗ đệ vào đầu của mình. "Châm, em có ổn không đây?" "Em không sao." Mình tới nơi rồi em xuống rửa mặt cho Tình táo. Châm ghé gần đầu bác người bước xuống xe, ông Linh chủ nhà đã đứng trước cửa chờ sẵn, miệng nở một nụ cười thật tươi. Kế bên ông ta là một người phụ nữ cùng một đứa nhỏ khoảng 3 tuổi. Đây là bác Linh và gia đình của bác. Đỗ Khế quay sang giới thiệu với Cường, Ông Linh thì niềm nở nói chen: "Cậu là cậu Cường phải không? Tôi nghe thằng Tú kể về cậu nhiều, cậu vào bên trong nhà này, đồ đạc cả cứ để hết ở trong phòng khách cho tự nhiên." "Vâng ạ." Cường gật đầu tỏ ý cảm ơn, Ông Linh thì cười khà: "Bác ơi, nước chỗ nào ạ, cháu muốn rửa mặt." Chậm bước tới, Đỗ Mắt nhìn Ông Linh, bóng đồ cười trên môi của ông thật hẳn kia nhìn thích cô, ánh mắt có phần kỳ lạ. "Bác ơi, nước ở đâu ạ?" Châm hỏi đến lần thứ hai thì lúc này ông Linh mới sực tỉnh. Ông đưa tay chỉ ra đằng sau nhà rồi lắp bắp. À nước hả? Đi ra sau nhà có cây chôm đấy. Dạ vâng ạ cháu cảm ơn. Châm bỏ tuyến hành lý xuống đất rồi đi thẳng ra phía sau nhà. Ông Linh mới quay lại nhìn tú. Này mày định để cho nó ở đây bao lâu vậy con? Dạ chắc tầm một tuần sau vậy bác. Chả sao cả. Tao cứ tưởng nó sẽ không bao giờ vừa lại cây xó này nữa. Công gần chục năm rồi chứ nhỉ? Vâng ạ. Tư Gạt Go Tân Định nói gì nhưng nhìn Sang Cường lúc này cũng đang đứng ngay kế bên cho nên anh ngừng lại. Ông Linh cũng nhận ra nên vội vàng lặng đi. Thôi cả hai vợ chồng rửa ráy chuẩn bị ăn cơm nào. Trả sắp tối bữa cơm nhà ông Linh có phần khá thịnh soạn, khi ông bắt nước làm một con gà luộc lại có thêm một ít lòng dồi mua ở gần nhà. Vợ con của ông Linh thì nghe bảo có việc bên ngoài cho nên về bên ấy đến mấy ngày. Trên bàn lúc này chỉ còn ông Linh, Cường Tú và Châm. Trọng Trọng cường lại liếc nhìn vào Trâm. Hôm nay cô ấy khác quá. Anh lẩm thầm ở trong bụng. Đúng là Trâm khác thật, mấy giờ cô anh liền hai bát cơm đầy mà không có dấu hiệu dừng lại. Trước giờ Trâm vốn ăn rất ít, khi bị tai nạn thì việc ăn uống lại càng trở nên khó khăn. Ông Linh nhìn cô bằng một ánh mắt ngạc nhiên, mà không chỉ có họ, Cường Văn Tú cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn Trâm. Mọi người nhìn em gì vậy? Trầm đưa cặp mắt hồn nhiên ngức lên nhìn xung quanh. Tú thì cười hà hà. Con gái có nữ ăn khỏe thế, định sắp tới thì lực sĩ hả? Cần ngồi bên cạnh cũng cười theo, mằng cho lời nói đồ ấy. Trầm còn nói công rằng tiếp tục cắm mặt và mâm cơm để ăn. Cần lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn ông Linh mà cười trừ. Cuối cùng bữa ăn của Trầm cũng dừng lại ở chén thứ tư. Không phải vì cô không ăn nữa, mà là vì trong nồi đã hết sạch cơm. An Sang cũng không buồn nói chuyện hay uống nước, chầm cơ mệt rồi lên một mạch lên vòng nằm ngủ. Khoảng hơn 8 giờ tối trong căn phòng khách, Cường Vật Tú đang ngồi tiếp chuyện ông Linh, ấm trà được pha bốc khói nghi ngút, mùi thơm đặc khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Ông Linh rất ra ba cái tách nhỏ rồi mời Cường Vật Tú. "Hay cậu uống thử trà đi, chính tay tôi phơi rồi sao đấy, giống trà này ngon lắm." Cường đưa hắn tay cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Cái vị trà này làm cho anh tỉnh táo hẳn ra, ngon lắm bác ạ." Ông Linh cười ba người ngồi uống trà nói chuyện phiếm với nhau đến hơn 9 giờ tối, Trâm lại bất ngờ tỉnh trong vòng ngủ đi ra. "Anh Cường, mình đi dạo đi, em thấy ngột ngạt quá." "Muộn rồi đi dạo gì nữa?" Ông Linh nhíu mày, Cường thì nhận ra phần rán lắm tấm mồ hôi của Trâm. "Trà cuối lại gặp ác mộng?" Anh nhủ thầm. "Được thôi em vô lấy thêm cái khoác đi, ở bên ngoài lạnh lắm." Xem gật đầu rồi bước vào bên trong phòng khoác áo, cần dù Tú đi cùng, nhưng anh ta từ chối vì lâu ngày chưa về quê, phải ngồi tiếp chuyện với ông Linh thêm một chút. Trong ông Linh bây giờ cũng không quan tâm đến bọn họ. Hai người bước ra ngoài, đúng trời đêm ở vùng quê có khác, lạnh lẽo hoang vu, cái không khí này thực khiến cho con người ta thấy cô đơn. Đi được một đoạn thì cường quay sang hỏi trầm, "Em lại gặp ác mộng sao?" "Không có." Tối sao không ở nhà đi ngủ mấy khi được giấc ngủ ngon. Em muốn quan lên này một chút, quan đâu? Cứ đi đi rồi anh sẽ biết. Cưng tò mò nhưng cũng không hỏi thêm mà cứ như vậy lững thững bước theo chân của đối phương. Hai người đi được một đoạn nữa đến con đường đất nhỏ, chầm rẽ vào bước đi như thể nơi đây thân thuộc với cô lắm vậy. Trời thì tối cường lại gần cho nên anh phải để đèn flash từ chiếc điện thoại gần đường. để ánh đèn có thể giúp hai người nhìn thấy đường đi. Hơn 10 phút sau thì châm ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía góc trái, Cường cũng nhìn theo và giật mình, bởi cả ngay lúc này đang đứng trước một căn nhà hoang đổ nát. Châm, đây là đâu vậy? Nhà bà ngoại của em đấy. Nhớ đến câu chuyện của Tú lúc ở trên xe Cường gần gũ, thì da châm muốn về thăm lại căn nhà lúc trước ở cùng bà ngoại. Nhìn kỹ hơn một chút anh nhận ra, căn nhà này hình như bị cháy, nhưng mạng tường đen kịt, mấy cái xà nhà bên trong thì rơi rụng, nằm vương vãi khắp mặt đất. Trầm toàn bước chân vào bên trong thì cường đưa tay cản lại. "Từ từ trầm, bên trong như vậy không vào được đâu, căn nhà cũ kỹ này nhỡ gạch đá rơi xuống thì làm sao chứ?" Trầm dường như không quan tâm đến câu nói của cường, cô gạt cánh tay của anh rồi bước vào bên trong một cách lạnh lùng. Cứ thế như vậy cũng không còn cách nào khác, anh vội nhảy qua cái hàng rào rào đát đồ bám theo cô. Hai người bước vào đứng trước nơi mà trước đây từng là cửa của ngôi nhà, không khí lạnh lẽo bao trùm, cơn đột ngột thế ớn lạnh nơi xương sống. Anh quay sang nhìn chằm, ánh mắt của cô chăm chú nhìn sâu vào bên trong, không biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Chầm bước một bước về phía trước, nhưng nhanh chóng nhận ra đừng sử ngăn cản của cường Anh đưa tay nắm chặt tay của cô. Trầm quay ngoắt lại đằng sau nhìn Cường bằng một ánh mắt chầm chầm. Phá vào đó là một sự hùng dữ đến đáng sợ. Ánh mắt của Cường bấy giờ trở nên hoang mang. Nhưng rồi anh giữ lại được sự bình tĩnh của mình dường nghiêm trọng. Không vào, Trầm nghe không? Có gì thì trời sáng rồi trở lại xem cũng được mà. Trầm bắt trần thay đổi thánh độ cô trở nên tội nghiệp. Cô đưa ánh mắt ươn ướt nhìn Cường. em chỉ muốn vừa xem một chút, anh nói vậy thì thôi, ngày mai mình quay lại vậy." Cường Từ dài rồi gật đầu quay người dắt tay của Trầm ra khỏi đống đồ nát. Trên suốt đoạn đường về, Cường liên tục trò chuyện với Trầm, nhưng cô dường như không quan tâm lắm, trong chốc, chốc lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn ngó xung quanh. Cảm thấy như vậy thì cũng không buồn hỏi nữa, màn sương cũng bắt đầu rơi xuống dày đặc hơn. Cho nên anh chăm chú vào việc nhìn đường từ ánh sáng yêu ướt của đèn phần hát Mà không còn quan tâm lắm đến thái độ của chầm nữa Còn cách nhà ông Linh gần trăm mét thì cường quay ra đằng sau Cần tới rồi này châm em Đột nhiên cường cận lại ánh mắt mở to Tình ngược lên hoàng hút lắm Châm châm Sau lưng của anh không có ai Hay nói đúng hơn chỉ có một mình anh trên đường Cường hút hoàng lia ánh đèn khắp xung quanh Miếng Linh Tùng gọi tên của Trầm nhưng vô vọng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Cường, không chần chừ anh lập tức quay lại căn nhà đổ nát kia. Cường chạy như bay trên đường bất chấp cả sinh lấy hay bụi đất. Tăng tốc thì đã đến nơi, vẫn là một cảm giác lạnh lẽo hoang vu. Cường đứng trước cửa ngôi nhà rồi hét lớn, "Trầm, em ở đâu cha ơi?" Không có một ai đáp lại Cường, anh tiếp tục gào lên trong vô vọng, "Trầm, anh không đùa đâu." Em ra ngoài này ngay cho anh. Vẫn vậy vẫn là một sự im lặng đến khó chịu. Cần lúc này khép bước vào bên trong đống đồ nát kia. Anh đảo mắt nhìn xung quanh cố tìm kiếm xem châm ở đâu. Vòng vòng một hồi không nhìn thấy châm đâu, trời đêm lạnh như vậy mà lưng cương mồ hôi ướt đẫm áo. Trên gián lành thì cũng chẳng khá gầm hơn, mấy hàng mồ hôi chảy ròng ròng không kịp vuốt. Lúc này cương mấy bắt đầu sợ hãi, anh vội vàng lật danh bà gọi cho Tú. Không ai bắt máy, tiếng suýt dần cắt lên. Sao không bắt máy chứ, dậy đi Tú mày bắt máy đi. Lại một lần nữa không thể liên hệ được Tú, Cương Bất Lần nhìn ngó xung quanh trong vô vọng. Cương Dận Minh nhìn xuống chiếc điện thoại, dòng chữ tên Tú hiện lên, Cương vội vàng bắt máy rồi nói, "Tú à, chậm nó đi đâu rồi, em ra đây, mình đi tìm nhanh đi." Anh nói gì? Chậm nó về nhà nãy giờ dù mà. Câu nói của Tú làm cho Cương Dận Minh Châm về rồi ư, rõ ràng lúc nãy sau lưng của anh không có ai. Khào khăn cả dòng cũng không thích Châm đâu, đường thì chỉ có một, vậy Châm về bằng cách nào? Nó về lúc nào, anh tìm nó nãy giờ. Em không biết, Châm nó về một mình em có hỏi anh đâu thì bảo mệt nên về trước, có nói với anh rồi. Vô lý. Kiểm nhổ thầm trong bụng, đừng thôi cứ về nhà ông Linh xem sao. Anh tắt màn hình điện thoại chỉ để lại đèn phần lát rồi quay lưng bước ra khỏi đóng đổ nát. Về đến nhà thấy Tú đứng trước cửa miệng phi phèo điếu thuốc lá. Dành mấy chịu về hả? Khiếp, đi dạo gì mà lâu vậy? Con Trâm nó ngủ được mấy giấc rồi. Chỉ khổ cho em buồn ngủ mà chả ngủ được. Cường cười trừ rồi nhìn vào trong nhà. Bên trong đèn đóng đã tắt. Chỉ còn lại ngọn đèn trước hè dọi ra ngoài đường. Cường toan bước chân vào bên trong thì Tú cười. Anh Cường... Anh nhìn chân kìa, anh mới đi đánh giặc về à? Cửa ngơ ngác nhìn xuống chân của mình lúc này anh mới rõ, đôi giày thể thao đã dính đầy bùn đất, bùn còn dính năng lỗ cả vào ống quần. Chà lúc nãy đi kiếm con bé châm, anh chạy vội nên không để ý à. Lúc nãy con châm nó về thế nào? Có gì lạ không? Không, nó bảo là mệt cho nên nó về trước, anh còn ở lại đi dạo thêm cho nên, nên về sau. Nó nói xong thì nó đi vào phòng ngủ luôn. cưng giao mày kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Tú nghe, nghe xong Tú chép miệng cười. "Sao nó kiếm chuyện trêu anh mà, nãy nó rửa mặt xong còn hỏi anh cường về chưa mà." Em có hỏi lại thì nó chỉ cười rồi quay về phòng thôi. Cường Liên thở dài, cũng mong là như vậy. Chớ nãy giờ anh cứ sợ chuyện gì đó. Cái con cha mà nó có được người quan tâm lo lắng như anh á, đúng thật là có phúc. Khi nào hai người mới chính thức quen nhau vậy?" Câu hỏi của Tú một lần nữa khiến cho Cường bối rối. Anh liền đánh trống lảng, "Thôi, đi vào ngủ đi. Hôm nay em chắc cũng mệt rồi đấy." Tứ Gần Go hai người bước vào bên trong, Cường hướng thẳng đến nhà tắm để gột rửa hết số bụi đất bám trên người. Xong rồi anh đi ngang qua phòng của Trầm. Giờ không có ai ở gần cộng với sự tò mò, cho nên anh hé cánh cửa rồi nhìn vào bên trong. Trầm đang ngủ ngon lành, nhét màn của cô trông thật thoải mái. Thế vậy thì Cường cũng yên tâm phần nào. Anh kéo cửa lại rồi qua phòng bên cạnh ngủ vị tú. Mày chết đi, mày chết đi, tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Tiếng hét thất thanh làm cho cường chằng tỉnh giấc, anh vội trải qua một cơn ấc mộng, mính mày toàn mồ hôi ướt đẫm cả cây gối. Những thứ trong đó nhất thời cường không thể nhớ hết, chỉ là mơ hình như anh bị ai đó chói lại. Cho đến khi nghe tiếng hét thì anh giật mình tỉnh dậy. nhưng Khoan đã, tiếng hét này hình như của Trầm, có chuyện rồi. Cường bật dậy chạy ra bên ngoài, đúng như cảm giác của anh, tiếng hét này là của Trầm, cô đứng chết chân ở ngoài ngõ, vẻ mặt hoảng hốt, tôi lúc này cũng chạy cùng ông Linh từ sau nhà lên, Cường chạy ngay ra phía của Trầm, đưa hai tay đặt lên vai của cô, "Trầm, có chuyện gì sao?" lại hét. Trầm không nói không rằng chỉ ú ớ gì đó trong miệng, rồi chỉ về phía trước. cừng đớn mất nhìn theo. Bên ngoài nhà lúc này là một người đàn ông trung niên, cơ bắp ông ta khắc khổ, đầu tóc hói mất một nửa. "Thằng Định." Giọng của ông Linh vang lên đong bước dài trừng mắt, "Mày tới đây làm gì?" Cương lúc này quay sang nhìn Tú thì thầm, "Tú, ông định này có phải..." Tú không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận. Thì ra người đàn ông đang đứng trước cổng chính là kẻ thù ác gây ra sự mất mát cho trầm. "Chào anh Linh." Ông Đảnh bức tức gằn chế tay ra một giỏ cháy cây. "Tư nghe cháu chấm nó về cho nên sang biểu chút cháy cây để thăm hỏi." "Không cần đâu, mày về đi." Châm lúc này cũng gào lên, "Đồ giết người, đồ giết người." Ông Đảnh đưa mắt nhìn cô rồi im lặng quay đi. Châm ngồi vẫn rất đất khóc nghẹn, Âu Linh vội bước tới đưa tay vỗ vai của cô. "Nào đến đi con, bác đuổi nó đi rồi." Giờ đây cường mới thấy Âu Linh ân cần nhẹ nhàng với Châm. khác hẳn với sự lạnh lùng tối qua, tôi đứng bên cạnh Lâm Nhầm. "Quái, Âu ta sao lại được tự do? Phi tòa năm đó không phải đã được tuyên án làm 40 năm tù sao?" Âu Linh liền lắc đầu. "Cái này bác không biết, nó cũng về được hơn nửa năm rồi." "Phổ lý, quá là vô lý." Dưới trời chiếc xe hơi của Cường dừng ngay trước cửa trụ sở công an huyện, trên xe là Cường Tú và Cải Tâm. Ba người bước vào bên trong phòng tiếp dân. Lúc này có một anh công an đang ngồi trực. Chào anh, tôi có thể giúp giỡn gì? À vâng, tôi muốn hỏi về vụ án được ngành trụ sở này thụ lý. Cần cống kể về chuyện của ông Định, nghe xong anh công an tin khoa lầm nhầm. Mọi người cứ ngồi xuống bàn để một lát tôi quay lại ngay. Khoảng chừng 15 phút sau một tập hồ sơ được khoa đặt lên bàn. Đây là hồ sơ của bàn án, đúng là ông Định đánh nhận lãnh mức 40 năm tù. Nhưng thi hành án đã được hơn 8 năm, sức khỏe không có đảm bảo cho nên được ân xá về nhà điều tị. Ông ta bị bệnh, bệnh gì? Tâm thần phân liệt. Cần thà tờ giấy súng bàn hỏng của anh nghẹn cứng nại, không nói được gì. Chỉ biết đưa mắt thất vọng nhìn anh Khoa. Bất cầm Khoa, ông ta đâu có bị tâm thần. Đâu sáng ông ta còn bình thường mang trái cây đến biếu châm. Các anh kiểm tra kiểu gì vậy? Cường đập bàn một cái, anh thật sự rất thức giận. Anh Cường... Tôi yêu cầu anh bình tĩnh lại đi. Trước ánh mắt nghiêm nghị của anh Khoa, Tịch Cường cũng có phần dịu lại, anh cũng nhận ra mình vừa có hành động không đúng mực, cho nên cúi đầu, tôi xin lỗi. Không sao, đối với vụ án này nhiều người cũng bất bình không kém mình, thế nhưng pháp luật là pháp luật, chúng ta phải chấp hành. Hơn nữa bên phía gia đình của họ còn cung cấp giấy tờ chứng tỏ anh ta có tiền sử bệnh tâm thần trong quá khứ. Mọi người cũng không nên quá kích động, tôi tin nếu người ta thực sự có tội Đằng nào cũng sẽ phải trả ra thích đáng Bản án lương tâm nó tuy vô hình Nhưng mà đáng sợ lắm Cường ngồi thử ra một lúc Anh đâm mắt nhìn Trâm Chắc hẳn bây giờ cô đang buồn lắm Nhìn ánh mắt đã giơm giơm nước của cô Thật không dễ chịu chút nào Ba người ngồi hỏi chuyện được một lúc Thì chào anh Khoa rồi ra về Tôi vẫn không giấu nổi sự bực tức của mình Mà liên tục đập vào vô lăng Để bóp còi khi đi trên đường Trâm thì im lặng không nói gì cả Nhưng nhìn về mặt của cô, nó là một cái gì đó vừa buồn, vừa út hận, vừa khó chịu. Còn Cường không hiểu vì sao ngay lúc này đây, anh lại nhớ hức về cơn ác mộng hồi tối. Trong Cường lúc này là những cảm xúc hốn đồn không thể xác định rõ. Nhưng anh vẫn cảm nhận được, còn có một thứ gì đó khúc mắt trong chuyện này. Về đến nhà ông Linh, trong nhà không có ai, ba người ngồi chơi thêm một lúc thì ông Linh mới về. Ông còn mang theo bột xò cừm nam và thịt nướng mua ngoài chợ. Món người ăn đi đặc sản vùng này đấy, ở dưới thành phố không có mà ăn đâu. Tiếng cười giòn của ông Linh phần nào làm tan đi cái không khí u uất của ba người. Trong lúc Trâm và Tú đang sắp xếp đồ ăn ra bát, ông Linh quay sang nhìn phía cường rồi lẩm bẩm: "Cậu cường này, khi nào mọi người định về lại đây đó? Thế cháu định ở lại thêm mấy ngày nữa thăm thú cảnh vật ở đây?" nghe tú bảo trên này nhiều cảnh đẹp lắm bác. Vâng, đúng đấy, với lại không khí ở trên này yên tĩnh, con trâm nó cũng ổn định được tinh thần. Thứ vừa nói vừa cười tay cầm xiên thịt nướng nhai nhồm nhoàm, cần tiếp tục nói. Mọi chi phí ăn ở chúng cháu sẽ gửi bác, bác cứ yên tâm. Kính mệnh của ông Linh bắt đầu thay đổi, ông nhíu mày tỏ ý không hài lòng nhưng vẫn cười trừ rồi nói. Các cậu muốn ở thì cứ ở, tiền bạc gì Cầm châm nó cũng đã cháu trong nhà, chẳng lẽ tôi lại đi đòi tiền. Tôi chỉ sợ nó ở đây ra vào gặp thằng Định rồi lại sinh chuyện thôi. Ông Linh trẻ xong cốc cơm nam thì bỏ xuống mâm, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, châm ngồi gần đó lắc đầu thò thề. "Bác Linh, cháu cảm ơn bác vì đã nghĩ cho cháu, thế nhưng mà không sao đâu cháu muốn về đây mà. Thế thì cứ ở đến khi nào chán cũng được mà." Không khí lại vui vẻ trở lại. Bốn người cứ như vậy ngồi quay quần ăn uống chuyện trò bên nhau. Cận lúc này quay sang nói: "À Trâm, em còn gặp ác mộng không? Không có em ngủ ngon mà, chẳng mơ thấy bất cứ thứ gì cả." "Vậy thì tốt, xem ra giờ tâm lý của em nặng nề thôi. Chiều nay em muốn đi tháp hương cho bà ngoại, Hay anh đi cùng em chứ?" "À tất nhiên." Căng gần gũ ba người ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi dã nghi trang tận trên huyện vào chiều nay. Đồng hồ lúc này đến chỉ hơn 4 giờ chiều. Ghế trang của huyện Vĩnh Yên vốn đã vắng, nay lại càng vắng hơn. Cường tú châm ba người đi giữa những hàng bia mộ dày đặc. Tú vừa đi vừa lầm nhầm hát mấy câu vu vơ. Thế như vậy Cường quay sang chọc. Này, em sợ hay sao mà hát họ thế? <cười> sợ gì chứ? Em để em gì phải sợ, em thích hát cho nên hát vậy thôi. Cường cười giòn anh quay sang nhìn châm. Em xem nhỉ, anh họ của em đúng là đang sợ kìa. bật môi trắng bệ cả ra. Tuy nhiên Cường nhanh chóng thất nụ cười, bởi anh nhận ra châm dường như không quan tâm tới lời nói của mình. Kế mạnh của cô lúc này trông khó coi, Phương Vân chút gì đó lo lắng hồi hộp. Nghe không nên đùa giỡn nữa cho nên anh cũng im lặng từ từ đi theo cô. Tới rồi. Túy thị thầm chỉ về phía đối diện, chậm cũng bước tới đành cái túi ni lông đựng thẻ hương xuống trước ngồi mổ. Trên tấm bia để dòng chữ Mộ phần của bà Lê Thị Lý. Thì ra đây là tên bà ngoại của Trâm. Tôi cũng bước tới phụ em họ của mình Trâm Hương. Song xuôi gần 10 nén hương đã được Trâm, chia đều cho 3 người. Trâm không cắn vái thành tiếng mà chỉ im lặng một lúc rồi cắm Hương xuống mộ. Chưa dừng lại ở đó cô chừa một cây để cắm sang ngôi mộ bên cạnh. Ngôi mộ trên này tấm bia để tên Nguyễn Trúc My. Thế vậy Cường tò mò. Ủa? Ngôi mộ này của ai vậy chấm? Không có gì, một người quen trong dòng họ thôi. Cần gần gũ anh nhìn thấy chấm cũng cắm một nén hương về bên ngôi mộ đó. Thế cũng đã buồn cần không hỏi gì thêm, anh nhanh chóng thúc giục hai người ra về cho kịp giờ cơm. Trên đường quay trở về chấm không nói không rằng, mắt cứ nhìn ra xa xăm ngoài cửa kính xe. Cờ nhà tú chạy xe rồi chanh thủ chớp mắt, vì giấc ngủ đêm qua của anh có mấy tròn vẹn. Mày chết đi, mày chết đi. Tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Anh Cường, anh Cường. Tiếng người lay dậy làm cho Cường giật mình, anh mở mắt mồ hôi te đẫm đè trên trán. Anh Cường, anh có sao không? Tôi rút bình khăn giấy đưa cho Cường rồi nói, anh mở cái gì mà u u, mồ hôi thì như tắm thế kìa. Cường lau mồ hôi, anh thở dài từng hơi gấp gáp. Rồi sân đó quay ra sau, Trầm vẫn ngồi yên bên ngoài nhìn ra ngoài cửa xe. "Mình gần tới rồi đó anh, để em tấp vào quán ăn đằng trước rồi mình ăn cho tiện. Lúc nãy bác Linh cũng bảo bác bận công việc ngoài đồng, cho nên cũng sẽ về hơi muộn giờ cơm." Cân gần đầu đồng ý trước lời đề nghị của Tú, xe chạy thêm độ 5 phút nữa thì Tú tấp vào một quán bún bò bên đường. Quán đang có khá đông khách. Nhưng chỉ có buộc mình cô chủ vừa bán vừa dọn dẹp mà thôi. "Cô ơi, cho cháu một bát bún lớn." Tôi vừa kéo chiếc ghế lại vừa kêu vòng vào bên trong cái quầy hàng nghe rõ to. Cường cũng chăm bứt vào sau không khỏi phì cười trước cái điều bộ cuống cuồng của cậu ta. "Anh Cường, trầm, hai người ăn gì gọi đi nhá, chờ nãy em khao." Khoảng người phút sau thì cả ba bát bún nóng hổi được bưng ra trước mặt của ba người. Tứ vội vàng kéo bắt lớn nhất về phía của mình rồi cười khì. Bắt của em, bắt của em. Nói xong thì anh ta cắm cúi ăn quyền trời quyền đất, cưng lắc đầu cười trừ, em đói của anh ngạ, hồi xưa ăn được gặm mỗi cây cơm lam khô như là ra ngấy, nói ra sợ Bắc Linh Bắc Ích buồn, chứ bây giờ ăn mới gọi là ăn này. Tứ vừa nói vừa húp xồn xoàn một cách ngon lành, cưng nhìn sang phía trầm, cô lúc này không ăn mà chỉ cầm muỗng múc lên rồi lại bỏ xuống. "Trâm, em làm sao vậy? Anh đi chứ?" Trâm liền gần gũ nhưng mà chỉ một lúc sau thì bỗng nhiên cô quay sang khều vai của Cường. "Anh Cường, cả mấy người kia cứ nhìn mình nãy giờ." Cường toan quay ra đằng sau để nhìn thì Trâm cản lại. "Anh từ từ thôi, cái bàn ở trong góc ấy bốn người đàn ông đó cứ nhìn mình từ lúc vào quán cho đến giờ." Cả người in vài giây nghĩ ngợi gì đó rồi anh ta giơ tay Hướng về phía bà chủ quán, "Cô ơi, nhà vệ sinh ở đâu hả?" "Đằng sau nhà đi cháu." Bà chủ quán vừa nói thì cương cũng quay ra đằng sau lưng, anh ngó nghiêng rồi tuần tiễn lịch mắt nhìn qua cái bàn mà châm nói. "Quái lạ cái con bé này đông hoa mắt à, trong góc nhà làm gì có ai chứ?" Cương vô thầm rồi ngồi xuống, "Làm gì có ai đâu châm, em có nhìn nhầm khắm." Châm nghe thế như vậy thì vội quay ra đằng sau. Cơ Hoàng sợ thực sự khi đứng đài chiếc bàn trong góc nhà không hề có người ngồi. Sao lại thế? Chứng kiến cái vẻ mẫn hoàng hốt của Trâm, Cường biết ngay là cô không hề nói dối, thế nhưng rõ ràng chiếc bàn kia làm gì có ai ngồi. Thôi bỏ đi, chắc là lúc đó họ rời đi rồi mà, em lo ăn đi rồi còn về lại nhà bác Đinh nghỉ ngơi tối rồi đấy. Cường nói rất câu thì Trâm bỏ với đũa xuống bàn, vẻ mặt của cô nghiêm nghị lắm. Không thể như vậy được, cứ cho là họ vừa đi đi thì tại sao trên bàn lại không có dấu hiệu của việc vừa có người ngồi ăn chứ? Cô chủ quán nãy giờ ở trong quầy thì làm gì có ai dọn dẹp, vô lý quá. Tôi đành cái tổ đã càn sạch nước lèo bên trong xuống bàn rồi vỗ đùi một cái. Nói nhiều quá, em vừa thấy ma đi châm mà. Trần Nhân Gia Minh vừa lỡ lời túm im bặt, vội đưa ánh mắt lảng đi chỗ khác, còn châm thì trần tròn mắt lên. Câu nói vừa rồi của Tú đột nhiên làm cho cô nổi gai ốc. Cường thích như vậy thì vỗ nhẹ vào vai của cô rồi cười. Không có gì đâu Châm, chắc Tú chỉ đùa thôi mà. Thôi em lo ăn đi, để cô nghĩ ngợi làm gì cho nó mệt. Châm lắc đầu có lẽ giờ cô không còn tâm trạng nào để ăn. Ngay cả cô cũng không thể hiểu được tại sao mình lại dễ bị kích động và nhạy cảm đến như vậy. Hơn 10 phút sau thì 3 người tính tiền rồi ra về. cưng cho đó mua thêm 1 phần 4 cho ông Linh. Trên xe không ai nói với ai câu nào, không khí bấy giờ nặng nề đến ngột ngạt. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng bánh trước cửa của nhà ông Linh. Tứ Hà cửa kính xuống rồi nhìn vào bên trong nhà. Bên trong tối om không có lấy một ánh đèn thế này, chắc Bắc Linh chưa có về rồi. Cưng và trầm nhìn vào bên trong, đúng thật trời chỉ có mới tối mà bên trong nhà đóng cửa kín mít. cửa đèn ngày thường ở trước hiên cũng không thích đâu. Do không có chìa khóa cho nên ba người đành ngồi ở phía trước sân để chờ đợi. 5 phút 10 phút rồi cả giờ đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy ông Linh đầu Tú liền lẩm bẩm, quái lạ nhỉ. Bác ấy bảo về muộn một chút thôi mà, bây giờ cũng gần 9 giờ tối rồi. Tú, hay là em gọi thử bác ấy đi. Ờ nhỉ, anh nhắc em mới nhớ, thôi để em gọi thử xem sao. Tuy nhiên khi bấm điện thoại Thì tiếng nói của tổng đại viên đã vang lên, thưa bảo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tôi liền cúi máy khẽ lắc đầu nhìn Cường. Ông ấy cúp máy rồi sao đấy? Đầu, đứa số của bác ấy anh gọi xem nào. Đến lượt Cường gọi bằng điện thoại của mình, nhưng vẫn là câu thông báo không liên lạc được vang lên bên tai. Anh đưa ánh mắt chán nản nhìn hai người còn lại tu tiếp tục hỏi. Bây giờ làm sao đây anh? Cường bận ánh đèn và lát trong điện thoại rồi ngó vào bên trong nhà một lần nữa rồi thở dài. Đợi tôi chưa biết làm sao bây giờ. Đúng lúc này từ ngoài cầm có tiếng dếp lẹt xoẹt văn lên. Mọi người ngồi đợi lâu không? Đó là dòng của ông Linh. Cường quay ngoắt ra đằng sau. Đúng là ông đã về. Tú lúc này xuất sẵn hỏi. Bác Linh, bác ra đồng về muộn vậy? Điện thoại còn tắt nguồn đấy chứ. <cười> sao nó hết pin cho nên mic group nguồn đấy? Với lại ở trong làng có tí việc. "Giặc gì vậy à? Vở vụ tai nạn chết mất bốn người, cho nên là tôi chạy qua đó xem tình hình thế nào mà mọi người đã ăn chưa? Nhà còn có mấy mì tôm để tôi đi nấu cho nha." "À dạ thôi, lúc nãy bọn cháu ăn trên đường rồi, cô mua một phần mà bốn cho bác đấy. Trời đất ơi, mua làm gì cho nó tốn kém, tôi ăn mì tôm là được rồi." "Có gì đâu bác, bác nhận cho bọn con vui." "Rồi thì thì tôi nhận vậy." Ông Linh gật gù tay cầm túi ni lông đựng phần bốn bò rồi mở cửa. Lửng thửng bước về phía dàn bếp, châm thì thân mệt cho nên về phòng nghỉ ngơi. Một lát sau ông Linh trở lên với một chiếc bát đựng đầy bốn vật thịt, ông đặt nó xuống bàn rồi trầm trồ nói: "Đúng là bốn ở trên huyện có khác, phần này chắc là mắc tiền lắm đây." "Không có bao nhiêu đâu ạ." Cương lắc đầu như sững nhớ ra gì anh tiếp tục hỏi: "À bác Linh này, lúc nãy em bác bảo là trong làng có người tai nạn mất à, sao lại là tai nạn vậy ạ?" Bốn người đi chở phân bón, khi mà qua đèo chợ hiểu sao xe mất phanh, thế là chiếc xe lao xuống vực, bị từ tận hồi sáng nhưng mà đến chiều người ta mới phát hiện rồi đem lên. Ông Linh vừa dứt lời thì Cường và Tú đồng loạt nhăn mặt, tội nghiệp quá, thế bây giờ bên ấy thế nào rồi? Ông Linh thở dài rồi nói, xong cả rồi, công an họ điều tra vi khám nghiệm xong á, ngày cái lúc được xác lên, tang lễ sẽ được tiến hành nội trong ngày mai. toàn là đàn ông thanh niên khỏe mạnh khổ quá thôi. Nói thêm vài câu nữa thì Cường và Tú xin phép trở về phòng. Cái không khí lạnh lẽo yên tĩnh ban đêm ở đây, với hôm qua còn thấy thích, trên đến lúc này hai người đi công nói xa, nhưng bắt đầu cảm thấy hơi chán. Nhất là Cường, nếu không có chuyện của Trầm, chắc một thanh niên thành phố như anh chẳng bao giờ về vùng quê heo hút như vậy. Đêm hôm ấy trời trở lạnh bất ngờ. Tu năm quấn chặt chiếc chăn, cuộn người vào rồi ngủ khò khò. Cường thì có vẻ chịu lạnh giỏi hơn, anh dì đắp hờ tấm chăn lên người, rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Mày chết đi, mày chết đi. Tao đốt mày ta thiêu sống mày, mày chết đi. Anh Cường ơi, kêu em với. Lại thêm một lần nữa Cường giật mình thức giấc khi trời còn chưa hừng sáng. Hai đêm và ba lần Cả ba lần đều là một thứ, một hình ảnh, một âm thanh, một sự hoàng hốt đến tụt cùng. Anh nhìn xuống dưới chỗ nằm, mồ hôi đã ướt đấm tấm nềm từ lúc nào không hay. Cường quay sang lấy Tú. Tú ơi, Tú! Phải mất gần 5 phút Tú mới từ từ mở mắt. Cậu nhăn nhó nhìn Cường hỏi trong cơn ngái ngủ. Có chuyện gì với anh Cường? Cho anh điếu thuốc. Ơ, anh bảo là không biết hút thuốc cơ mà. Chú cứ đưa cho anh anh lên. Tôi lúc này dưới mắt rồi nhìn Cường rõ hơn. Quái, anh bị gì mà mồ hôi đầm đề thế kia. Vợ nói cậu vừa móc trong túi xách ra một bào thuốc thăng lòng rồi đưa cho Cường. Em mới mua lúc chiều đây anh hốt đi. Anh cảm ơn, chung ngủ tiếp đi. Cường đưa tay cầm lấy bào thuốc rồi đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài sân. Ánh lửa lè lói của chiếc bật lửa được thắp lên, một làn gói được Cường phả ra. Anh đưa hai ngón tay run dày lên miệng rồi giết một hơi thật dài. Đây là lần đầu tiên Cường động đến thứ này mà trước giờ anh luôn bài trừ. Có vẻ lượng nicotine trong thuốc lá đã giúp cho anh ổn hơn. Giờ thì anh đã hiểu vì sao người ta lại nghiện đắm nghiện đuối nó. Cường ngồi ngay dưới máy hiên nhà tay vẫn cầm điếu thuốc giết đều đặn. Mình đang bị gì thế này? Cái giấc mơ của hãy quỷ kia thực sự là muốn nói điều gì đây? Giọng nói đó là của ai, cho dù là có mơ đến ba lần, mình vẫn không tài nào tìm nổi khuôn mặt của họ. Hơn nữa giờ đồng hồ sau, Cường thở dài rồi đứng dậy, không biết nãy giờ anh hút hết bao nhiêu điếu thuốc, chỉ biết bao thuốc trên tay của anh đã vơi đi gần nửa. Cường đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cửa rồi bước vào bên trong nhà. Tu vẫn quấn chăn để ngủ khì, Cường thì thêm vài bước nữa ngang qua phòng của Trâm. cửa không khóa. Cần Lâm bầm khinh nhẫn ra cánh cửa đang mở, tiền mắt anh ghé nhìn vào bên trong, bóng nhìn đánh mắt của Cường trợn ngược. Trầm không có ở trong phòng. Cần Ninh vội vàng tung cánh cửa rồi với tay lên tường bật công tắc, quả thực là không có ai ở bên trong. Anh quay ra ngoài chạy ra nhà vệ sinh, rồi ra phòng khách đi vòng vòng quanh nhà. Không có, không có. Cẩn giận gần lục tung cả căn nhà lên, ngay cả ông Linh Anh cũng hé cửa nhìn vào, thế nhưng không hề có dấu vết gì của Trâm. Cẩn đứng giữa sân anh liền khất lên, "Con bé này, rặn các biết bao lần, rốt cuộc nó đi đâu giờ này cơ cư chứ?" Cẩn đưa tay lên nhìn đồng hồ gần 2 giờ sáng, không ổn rồi, phải chạy đi tìm nó thôi. Nghĩ xong Cẩn ngay lập tức quay trở lại vào bên trong nhà, lấy túi dậy, "Tú, dậy mau đi." Lần thứ hai bị đánh thức khiến Trúc Tú nhăn nhó, cậu liền dụi mắt rồi cất lên: "Em hết thuốc rồi, anh hút gì mà hút lắm thế?" Cường vỗ một cái rõ mạnh vào vai của Tú: "Dậy đi với anh, đi tìm con bé Trâm nó đi đâu rồi?" Thư bật ngửa ra trên đệm rồi quấn quanh người: "Chắc là nó đi vệ sinh hay gì đó, anh cứ làm quá lên, nó có phải con nít đâu. Không, anh tìm cả rồi không có. 2 giờ sáng rồi, con bé đi đâu được chứ?" Mau dậy đi, anh em mình đi tìm nó để vậy không ổn đâu, tinh thần con bé không có được ổn định anh sợ. Tôi cầu có nhưng nghe tới tây, anh cũng từ từ ngồi dậy. Anh với tay lấy chiếc áo len mặc vào người, cả hai bước ra khỏi cằm rồi cứ như vậy men theo con đường trước mặt mà đi. Anh cường, giả sử như nó có đi ra ngoài đi nữa thì cũng phải biết địa điểm cụ thể tìm chứ, anh định cứ đi trên này mãi sao? Cường quay đầu nhìn xung quanh ánh đèn và lát từ điện thoại của hai người gần như chỉ đủ soi sáng dưới chân bà thôi. Xung quanh là một mảng túi gồng lồ bao tròn lấy hai người. Không một ngọn đèn cơm một tí sáng nào xuất hiện. Hay là mình qua nhà bà ngoại của Trâm? Sao? Anh biết căn nhà này? Ồ, đêm qua anh có đi cùng Trâm rồi. Vậy thì ta đi thôi. Hai người nhanh chóng chạy đi. Cường cố gắng lia thật nhanh ánh đèn ra sang hết mức có thể để nhìn con đường, còn Tú thì lồm mò chạy theo sau. Thoạt nhìn thì không biết ai mới là người bản địa, chạy được một lúc thì con đường đất rẽ vào nhà ngoài của Trầm. Cường gắng lúc càng chạy nhanh hơn, Tú vừa chạy vừa nhìn đường cho nên bị Cường bỏ lại một đoạn khoảng gần chục mét. Đến gần hàng rào dẫn vào nhà cụ Lý thì Cường khựng lại. Trầm Giống như những gì Cường suy đoán nói chầm đang ở đây, cô đứng ngay chính giữa đống đồ nát giống hệt hôm qua. Thế nhưng không, cô không chỉ có một mình. Trước mắt cô Cường nhìn thấy thứ mà khiến cho anh vầy trợn ngược mắt lên rồi thốt, "Ai vậy?" Ngày phi đối diện chầm bây giờ còn một bóng người khác nữa, cái bóng cao sim sim với mái tóc dài chấm đến tận thắt lưng. Lúc này tôi cũng đã chạy đến nơi, anh ta Cường lại theo Cường. và cũng giống như bạn đồng hành, tôi khựng lại vỗ vào vai của Cường. "Anh Cường, ai vậy?" Cường không nói gì, hai người như chết đứng tại chỗ, phải mất một lúc thì Cường gắt anh mách bảo phải làm một điều gì đó. Cường vớ lấy một khúc gỗ lớn rồi vụt vào hàng rào nghe rõ to, "Chầm, chầm." Tiếng kêu của Cường làm cho Trầm giật mình, cậu vừa mới như tỉnh khỏi cơn mộng, hai mắt lảo đảo đưa mắt nhìn xung quanh. Cái bóng đen kia thì vội chạy đi mất. Cường và Tú lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh, hai người lật đật chạy lại chỗ cô Trâm. Vừa nhìn thấy họ, cô liền thốt lên với vẻ ngạc nhiên. "Anh Cường, anh Tú, sao hai người lại ở đây?" Anh hỏi em câu này mới đúng đấy. Em làm gì ở đây để đêm hôm anh Vinh Cường đi tìm đâu, biết không?" Trầm nghe xong giật mình nhìn xung quanh, gương mặt của cô đột nhiên tỏ ra hoảng sợ. "Ơ, em sao em ở đây, em đang ngủ mà." Em có biết vừa rồi anh thấy gì không? Anh thấy em đang đứng với một người. Ai, người đó là ai à? Anh đâu biết chứ. Trời tối quá lúc ta gần thì nó chạy mất rồi. Tôi đang định nói gì thêm thì cường giật tay ngăn lại. Anh quay sang vỗ vai của Trầm. Không có gì đâu, em mộng du chạy ra đây thôi. Thôi mình về đi gần 3 giờ sáng rồi. Thế là ba người lủi thủi rúc nhau về lại nhà ông Linh, về đến nơi Trầm lại một lần nữa buồn ngủ rồi vào bên trong. chế còn lại Cường và Tú, hai người không ai bảo ai, cứ đứng ở đó một hồi lâu. Anh Cường, anh có nghĩ cái bóng đứng cùng con chấm bàn nãy là người khâm. Sao chú lại hỏi vậy? Em cũng không biết nữa, cứ thấy rỡn rỡn sao đây. Nhớ lại sự nhút nhát của Tú lúc ở nghĩa địa Cường lắc đầu trấn an. Không sao đâu, đừng có thần hồn nát thần tính, anh ấy chắc bị mộng du rồi vô tình gặp ai đó, thế mình tới họ sợ hiểu nhầm cho nên chạy đi. Hy vọng nhanh nói, thôi đi ngủ đi, ngủ ngay gì nữa, cái bào thuốc em đưa cho anh đâu rồi, có điều nào không? Hãy cái đống đỏ lại phập phủ cháy, kèm theo những làn khói liên tục toàn xa, cường chậm ngâm, khổ thân. Tưởng đâu lần này về quê giúp châm thoải mái đầu óc, gỡ được mấy cái nút thắt để khá hơn. Bây giờ lại nói ra thêm mấy cái chuyện kỳ lạ, thật là rắc rối qua, chắc có khi phải xách đít về lại thành phố thôi. Xin hít điếu thuốc trên tay Tôi đứng dậy vào trong nhà ngủ tiếp Còn Cường vẫn ngồi yên ở đó Anh biết chắc bây giờ Mình không thể ngủ tiếp được Có quá nhiều thứ khiến cho anh Phải suy nghĩ lúc này Cường cứ ngồi tiếp tục đốt từng điếu Và rồi cứ nhìn xuống điếu thuốc trên tay Cường bật cười Thế là mình đã trở thành một con nghiện thuốc rồi Ngồi thêm một lát nữa Tiếng gà gáy bắt đầu nghe văng vẳng vọng lại Cường đứng dậy bước vào bên trong Anh nằm xuống gương mặt có vẻ mệt mỏi, cưng cái chăn chỏng như vậy cho đến sáng. Mọi người thức dậy đánh răng rửa mặt, trầm xuất hiện trước mặt của Cường như không có chuyện gì xảy ra. Cô hồn nhiên ngồi cạnh Cường rồi lẽ anh dậy. "Anh Cường, dậy đi. Nay em ra đầu ngõ có cô bán bánh ngon lắm, em mua cho mọi người luôn đây. Anh Tú ăn ba bốn cái rồi. Anh không dậy là anh ấy ăn hết đấy." Cường bật dậy rồi nhìn chằm chằm vào Trâm. Có vẻ như cô không nhớ gì về chuyện đêm qua. Khiếp, sao em nhìn anh chăm chú thế? Em không nhớ chuyện gì tối qua sao hả? Chuyện gì? Thì em ra ngoài nhà ngoài rồi anh vi tú đi tìm mày, em không nhớ thật sao? Ủa có chuyện gì sao? Châm Nghìn cầm mặt ra, anh đừng có đùa chứ, em ngủ cả đêm mà trong phòng mà. Cần tân định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, có lẽ sự mệt mỏi lúc này Hiện giờ anh không muốn tranh luận thêm điều gì nữa. Trầm cũng cười khúc khích rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Ăn sáng xong cần ra ngoài hiên đảnh đi vài vòng cho khuây khỏa đầu óc. Âu Linh lúc này đang bổ cùi ở góc tường. Trong thấy anh ông hất hàm đưa tay ra vẫy. "Tẩu Cương lại đến từ bảo cái này sao hả? Thì cứ lại đây." Cần nhíu mày lững thững bước tới, lúc chỉ còn cách đối phương chừng mấy bước thì Ân Linh thì thầm: Này, thế cậu với thành tú định khi nào được con trầm xuống lại thành phố? Ừm, hôm qua cháu đã nói rồi mà, có chuyện gì hả bác? Ừm, cũng không có gì đâu, giờ sắp tới tôi có việc phải đi xa, bà nhà tôi lại còn ở bên Viễn Hải chưa về, nên tôi sợ các cậu ở định ngại thôi. Cái giọng điều ngập ngừng của ông Linh khiến Trư Cường đoán, cái lý do ông ta vừa nói không thật lòng cho lắm. Ông ta cứ nặng nặc hỏi về chuyện bao giờ họ rời đi. chẳng lẽ muốn đuổi khéo hay sao. Nghe tới đây Cẩn lắc đầu cười trừ. Cháu hiểu rồi, để lát cháu bàn với Tú Phúc Trâm rồi sẽ báo lại cho bác. Thế cứ bạn đi, mà chiều nay ăn gì, bác lại làm con gà ngoài vườn nữa nhé. Dạ thôi, bọn cháu có việc phải đi nên chắc ăn ở ngoài, bác không cần lo cho bọn cháu đâu. Ừm, thôi vậy cũng được. Nay thêm vậy câu vu vơ nữa thì cưỡng bước lại vào trong nhà. Tôi lúc này đang chơi game trên điện thoại. trầm thì ủi lại mấy bộ quần áo trong phòng, Cường ngồi phịch xuống ghế, thật ra anh đâu muốn ở lại căn nhà này, chỉ mới có 3 ngày trôi qua mà đã có nhiều chuyện kỳ lạ xảy đến. Bành Yên không thít đâu, Cường thậm chí còn nghĩ trầm ở dịch thành phố còn an toàn hơn ở đây. Chỉ cần nhớ lại chuyện đêm qua anh đã thấy lo rồi. Nghe ngợi thêm một lúc, Cường đem chuyện ông Linh đuổi khéo nói cho Tú nghe. Tú lúc này liền chép miệng Nếu mà bác ấy đã nói như vậy thì chắc công vốn chúng ta ở lại thêm thật đấy. Em nghĩ em mình đừng có nên làm khó bác ấy. Cần lúc này gật gù rồi nói, anh cũng nghĩ vậy, để anh vào nói với Trâm. Co gì chúng ta về lại thành phố, anh sẽ tìm một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh nào đó, mình thuê một căn villa vào chỉ ít hôm vậy. Y hay đấy anh ạ. Không cần đi đâu xa, em biết cái chỗ này hay lắm. Giọng nói của Trâm vang lên khiến cho cả hai người giật bắn mình, vì không biết cô đứng bên cạnh từ bao giờ. Tôi đưa tay lên vuốt ngực, trời đất để cái con này, mày định dọa chết anh à? Cương tò mò anh hỏi, "Cô Trâm em vừa nói gì?" Chợt vài hai người định đi tìm chỗ để nghỉ dưỡng, em có biết một khu cắm trại trên huyện, nó nằm ngay ở một khu thung lũng nhỏ, cảnh vật xung quanh đẹp lắm." Cương quay sang nhìn Tú, "Chứ có biết cái khu này không?" Mmm m. Em... Tôi lắc đầu rồi nói, "Châm, em có chắc không? Anh tuy lâu rồi ấy chứ cơ về quê nhưng mà em thậm chí còn đâu hơn anh mà xem lại biết." "Có gì đâu, em tình cờ tìm thấy bài viết của nó ở trên mạng, hai người có định đi không hả?" Hai người đàn ông quay lại nhìn nhau và rồi cùng gật đầu, "Được, em muốn thì chúng ta đi." Thế là ngay đầu giờ chiều hôm ấy, theo sự chỉ dẫn của Châm, trên sườn ngời của cương lăn bánh trên con đường lộ đi thẳng về hướng tây. Nhận ra cung đường có chút quen thuộc, Tú quay ra sau sâu rồi thì thầm hỏi: "Ủa Châm, đường này sao quen vậy?" Câu hỏi của anh ta vừa rất thì cương mới là người trả lời: "Tú, yên yên." Theo hướng tây chỉ Tú nhíu mắt và nhận ra, phía tây trái là cổng vòng nghĩa địa nơi hôm qua ba người đến thăm mộ bà ngoại của Châm. "Ơ sao lại hai người cứ đi đi." Trầm có chút cất cầm, ghế địa thì kệ nó, cho em có bảo mọi người ở trong đó đâu mà sợ. Chiếc xe tiếp tục đi thẳng đến hết đường thì dừng lại chấm hết hàm tới rồi đấy. Cả cương và Tú đều trông mất kinh ngạc, đúng thật đã ở đây có một khu nghỉ dưỡng, phía trước mặt một tấm biển hiệu nho nhỏ, Homestay An Phúc. Cả ba bước xuống xe Tú liền lẩm bẩm, đúng là yên tĩnh thật. ở cái bên ghế địa kia mà, fen này em khổ rồi anh Cường." Cường vì cười với sự nhút nhát của đối phương, còn Tâm cô chẳng có chút phản ứng nào, cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Bỏ lát sau ba người thuê hay phòng, nhưng do nơi này xây dựng theo kiểu du lịch sinh thái, cho nên mỗi phòng nằm cách khá xa nhau. Gần bên còn bị ngăn cách bởi một khu vườn trồng đủ loại hoa. Cơ sở vật chất không có được tu sửa thường xuyên, cho nên có phần cũ kỹ. Sau khi tắm rửa thay quần áo Cường bước ra ngoài sân Anh dạo bước đi ra cổng với ý định dạo vài vòng Lúc đi ngang qua phòng của Trâm Cánh cửa phòng đã chút kín Cờ sổ cũng được hạ dèm Anh lầm bầm Cô ấy ngủ hay là đang tắm chứ? Đứng trần trừ không biết làm thế nào Thì một giọng nói từ sau lưng vòng tới Chào cậu Cậu đi dạo hả? Cường dẫn mình quay lưng nhìn ra Thì ra đây là ông chủ homestay Người anh đã gặp lúc làm thủ tục thuê phòng. Ừ, "Vâng, chào anh. Phòng ông thế nào? Cậu là người thành phố chắc không ưng mấy nhỉ?" "À <cười> dạ không. Em chỉ cần sạch sẽ là được rồi. Gì chứ cái này tôi có thể đảm bảo được." "Vâng ạ." Cẩn đáo mắt một vòng xung quanh rồi tò mò hỏi. "Có vẻ ở đây không có nhiều khách anh nhỉ?" "Ừm, <cười> đúng rồi. À, tôi còn đang định đóng cửa đây. Lúc cậu về hai người kia tới thuê phòng tôi còn tưởng ba người đồ chứ. Là sao á, sao lại đóng cửa?" Người đàn ông lúc này chết miệng một cái rồi bắt đầu kể Khổ lắm Trước đây thì tôi là chủ trang chạy chăn nuôi Rồi làn sóng du lịch nghỉ dưỡng kéo tới Sắn nghe lời đưa bạn làm bất động sản Nó khuyên là về đây mua đất Rồi mở dịch vụ du lịch Nghe lời cho nên là tôi làm theo Thế nhưng mà mấy năm này ế ẩm lắm cậu ạ Lại còn là nằm gần nghĩa địa Khách cả công buôn cũng chả dám vào Thì ở lại ngân hàng sắp gồng hết nổi Tôi dự định là sẽ giao bán nó, nhận lại đam mê kinh doanh cho người khác. Cậu có hứng thú không? Nếu có tôi để rẻ cho. Cậu nói nửa đùa nửa thần của ông chủ làm trước cường phì cười. Anh lắc đầu nói, thôi em tiền bạc đâu mua cả khu này? Tuy đùa thôi, à, mà sao có biết chỗ này mà tới? Em có cô bạn đi cùng, cô ấy bảo là thấy bài đăng ở trên mạng. Ủa có hả? Ngài đàn ông nhú mày nói. Tôi từ lâu rồi không có đăng bất cứ bài viết nào để quảng cáo nó vì nó không có hiệu quả. Bạn của cậu thì bài viết đấy bao giờ? Em cũng không biết đâu, lát nữa anh thử hỏi coi xem. Ừm. Thế cậu muốn biết ai mà lại quảng cáo giúp tôi như vậy. Thôi, cậu đi giáo đi. Tôi phải cất tiền đống kê ở trong vườn. Khổ kinh doanh thất bát làm gì có tiền mướn người làm đâu. Vâng ạ, chào anh. Cân gân gù tiếp tục dạo bước trên con đường mòn lát xoài. Chế sắp tối bữa ăn của ba người được tú đặt ở bên ngoài, xã đây là xin huyện cho nên cũng có vài tiện ích mà ở làng của ông Linh không có. Đang ngồi ăn trên bộ bàn ghế đá ở ngoài sân, thế lúc này ông chủ homestay cũng xuất hiện, trên tay là mấy lon nước ngọt ướp lạnh, ông đặt nó xuống bàn rồi niềm nở. Mấy các cậu có cậu lon nước nha, vang em cảm ơn anh. À, ờ trên lúc chiều uh, tôi tôi hỏi cậu nhớ ra cường hướng mắt về châm. Em à, lúc sáng em bảo đọc được bài quảng cáo ở đâu, anh chủ anh ấy muốn biết. Quảng cáo nào? Thì em bảo là bài viết em thấy đó. Sau đó thì em giới thiệu cho anh Vĩ Tú đi, em không nhớ sao. Ông công, em trả biết gì cả. Ô hay. Còn Chí Kiệm nói dứt câu trầm đặng đứng dậy. Thôi em no rồi, hai người cứ ăn đi nhá, em về phòng nghỉ đây. Cứ như vậy trầm lững thững bước đi, chiếc con mắt ngạc nhiên của Cường, ông chủ homestay thì lẩm bẩm Cô gái này của ta sao vậy Cường lúc này liền nói vội à, Không có gì đâu anh Chắc hôm nay anh đi đường xay xe nên cuối hơi mệt Để sáng mai em hỏi giúp cho Thôi không cần đâu Trong mặt của ông chủ có phần sượng chân Hỏi vài câu xã giao Rồi cống bò đi mất Cường nhìn về phía phòng của Trâm rồi lầm bầm Quái thật đấy Rõ ràng Trâm đã nói vậy mà Sao bây giờ cuối lại bảo không có Nhìn cái biểu hiện này chắc hẳn Trâm đang giấu gì đó Cái suy nghĩ này theo cường cho đến tận nửa đêm, nằm trên giường anh trằn trọc lần quần lần đài, Tú thì ngủ ngáy o o từ bao giờ. Thấy không thể ngủ được, cần lục túi xách, may mà bao thuốc của Tú vẫn còn lại 3 điếu, anh lấy thêm một chiếc bật lửa rồi lọ mọ mở cửa phòng bước ra ngoài. Không khí ở đây lạnh lẽo y hệt như ở trong lãng vậy, cường châm lửa rít một nơi, không biết từ bao giờ anh lại tìm đến khói thuốc. như một cách để giải tỏa, bóng trông cường nhớ tới Trầm. Không biết cô ấy đang ngủ chưa nhỡ. Hương mắt nhìn về căn phòng của Trầm, đèn trong phòng vẫn còn mờ. Nghĩ đối phương chưa có ngủ cho nên anh lầm lũi bước tới, với ý định gọi Trầm ra để tâm sự. Tính ra nếu không có vụ tai nạn giao thông kia, anh đã tỏ tình với cô, thậm chí trong ví của cường đã chuẩn bị sẵn một sợi dây chuyền. Anh dự định sẽ tặng cho cô Nếu châm đầm ý làm người yêu của mình. Đứng trước cửa phòng cừng khẽ cất tiếng gọi: "Châm ơi." Không có tiếng trả lời anh lẩm nhẩm: "Cô ấy ngủ rồi sao?" Nếu như bình thường con lẽ cứng quay lưng trở về phòng, thế nhưng không hiểu sao lúc này anh lại tò mò xích từ tay nắm cửa trước mặt. Ơ, sao nó lại không khóa? Cẩn thận thốn khi cánh cửa phòng được mở ra, bên trong không hề có ai. "Châm, Châm ơi!" Anh cất tiếng gọi với chút hy vọng cô đang ở nhà vệ sinh, nhưng khi chạy vào kiểm tra thì nó hoàn toàn trống chân. Lại nhớ về chuyện Trâm Mộng Du đêm trước, anh sợ hãi chạy ra ngoài rồi gọi lớn. Trâm ơi Trâm! Không có tiếng trả lời, Cường quay trở lại đánh thức Tú dậy. Tú ơi Tú, sao đây anh em đang ngủ mà? Trâm, Trâm nó Mộng Du nữa rồi sao đấy? Anh nói thật chứ, anh không biết nữa phải đi tìm thôi. Thế là hai người lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm, đợi một lúc đánh động luôn cả ông chủ Homestay thức dậy. Sau khi nghe Cường trình bày, ông mở đoạn kinh hình từ máy quay để kiểm tra. Sợ họ trông thích hình ảnh của Trâm. Cô từ trong phòng mở cửa bước ra ngoài, cô đi qua cổng chính hướng về phía con đường trước mặt. Trâm ơi, em đi đâu vậy Trâm? Nghĩa Trang, có khi nào con bé... Tu thốt lên đưa tay bấu lấy tay của Cường, Không ai bảo ai cả ngày vội vàng chạy đi. Do đoạn đường cũng khá gần và để tiết kiệm thời gian. Cho nên Cường quyết định đi cùng Tú chạy bộ. Chứ không quay trở về phòng để lấy chìa khóa xe. Hai người men theo con đường nhựa chạy đến cầm của Nghĩ Trang. Bề chồng tối đen như mực. Tôi lại bắt đầu đối diện với nỗi sợ của mình. Anh Cường, lúc này em nói đại thôi. Chỉ em nghĩ con Trâm nó không vào đây làm gì đâu. Ở đó thứ thế này em cảm thấy hơi ớn. Thế thì chú mày cứ đứng ở đây, anh chạy vào tìm rồi sẽ ra ngay, anh có cảm giác dường như trong một trong đó thật. Thế nhưng mà không có nhận nhị gì cả, nếu bị mộng du thì nguy hiểm lắm thôi, cứ đứng đây đợi nha, anh anh vào đây. Nó rứt câu thì gượng bước qua cổng ngếch trang rồi chạy thẳng vào trong, tuy thể hiện mình là người cứng rắn, nhưng đứng giữa hàng đống bia mộ trong cái tiết trời lạnh lẽo như vậy thì nói không giỡn tóc gáy thì không hợp lý chút nào. Nghe đến Châm thì Cường vẫn cố gắng tự trấn an bản thân. Vừa đi anh vừa cố nhớ lại đường đến mộ của bà ngoại Châm. Cơ may chính nhớ tốt cho nên không mất quá nhiều thời gian để Cường có thể đến được. Và rồi linh cảm của anh một lần nữa chính xác. Ánh sáng từ hàng bóng đèn nhỏ răng rọc hàng bia mộ cho thấy đúng là Châm đang đứng ngay phía trước ngôi mộ của bà Lý. Châm. Cơn cái tiếng gọi lớn Châm lúc này cũng giật mình quay ngoắt sang nhìn anh. trời đất đây em bị sao như vậy, mộng du à? Sao lại ra đây biết mấy giờ rồi không? Trầm vẫn im lặng không trả lời, cặp mắt nhìn cứng như thể anh đã bột người sân đá. Không nói gì thêm, Cường nắm lấy tay cô, toan định kéo đi thì lập tức chầm gạt tay của anh ra rồi lẩm bẩm. Làm cái gì thế? O hay, em định ở ngoài này đến bao giờ, em bị điên à? Tuy không có quen biết anh mà anh đi cho. Cường lại càng nhăn nhịt mặt ra anh lẩm bẩm. Chầm Chứng chấn động não quém tay phát sao, anh Đặng Cường đây. Tôi trả bị làm sao cả, anh đừng có làm phiền tôi. Đặng không biết phải làm sao thì Cường nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau. Lúc quay ra thì anh càng bất ngờ, bởi đó là Tú, ông Linh và một bà lão tóc bạc. Tú, bác Linh, sao hai người lại ở đây? Anh Cường. Lúc này anh vừa vào thì bác Linh cũng tới nơi. Em bảo anh vào tìm con bé Trâm, cho nên bác ấy kéo em vào đây. Cơ nhìn sang phía ông Linh trong cặp mắt của ông lúc này khó tả, ông nhìn chằm chằm về hai người tử tốt nói, "Cậu cường cậu tránh ra, để cho thầy pháp làm việc." "Thầy pháp?" Cơ ngước mắt thì ra bà lão tóc bạc này là một vị thầy pháp, nhưng tại sao họ lại tới đây? "Tôi bảo cậu tránh ra cơ mà, nó không phải là con trằm." Ông Linh chỉ thẳng mặt của Trầm rồi quát lớn, "Mi, từ hôm qua đến giờ ta đã nghi ngờ rồi." Anh ở đúng thật sao mày lại làm vậy? Cả nghe cường lại càng chẳng hiểu gì cả, còn Trầm lúc này đang ngồi sụp xuống đất, đưa hai tay bịt tai của mình lại. Tôi không biết gì hết, các người đi đi, đi hết đi. Lúc này bà thầy pháp lững thững bước tới, đặt bàn tay lên đầu của Trầm. Đống đốc này cả người cô giật lên mấy cái, hai mắt của Trầm chuyển sang trắng dã, không có chút trong đen nào. Cái gì vậy, bà làm cái gì thế? cường toàn định can thiệp nhưng liền bị ông linh ngăn lại. Cần có giật của châm kéo dài chừng hơn 1 phút thì ngừng lại, bà lão lấy một cái túi vải màu đỏ mở miệng túi ra, rồi kê vào mũi của châm, như thể đang hứng một thứ gì đó vậy. Cái túi càng lập tức phồng lên. Bà lão nhanh tay rút miệng túi lại, miệng lẩm bẩm một tràng thứ ngôn ngữ gì đó lạ lắm. Còn châm con lúc này ngã vật sân đến đất miệng thiếu thào gọi, "Chị B" Chị Mi. Gọi đựng mấy lần thì cô ngất liệm đi. Chầm, em sao vậy? Tú mau gọi xe cấp cứu đi. Không cần đâu. Cứ để ở cõi về nghỉ ngơi, sáng mai tỉnh dậy sẽ trở lại bình thường. Cơn bấn tính bấn nghi bế thúc trầm lên, trên đường đến nấm mộ của bà Lý đi xa, anh mới bắt đầu nghe ông Linh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thời gian trầm còn có một người chị gái sinh đôi tên là Mi. Trong vụ hỏa hoạn năm đó, Mi và bà cụ Lý là hai người không qua khỏi. Sau khi họ mất được an táng gần bên nhau trong nghĩa địa, Ông Linh cùng những bà con có muốn thầy về làm lễ cầu siêu. Tuy nhiên, người ta bảo chỉ có hồn phách của bà cụ Lý là được siêu thoát, còn Mi do còn quá trẻ cho nên cứ lặng tránh, không chấp nhận sự thật mình đã chết. Để tránh cho việc linh hồn của cô làm ảnh hưởng tới em gái, Ông Linh bàn với bố mẹ của Tú chuyển châm xuống thành phố sinh sống. Lần ấy ngay cả Tú cũng không biết được việc này, mà chỉ nghĩ đơn giản rằng Trâm chỉ là một mình, cho nên đường bố mẹ mình cứu mang. Nhưng họ đâu ngờ được rằng linh hồn của Mi vẫn luôn đi theo Trâm, có luôn khao khát có được cuộc sống như em gái của mình, được ăn học, được gặp gỡ và yêu thương một người nào đó. Do vậy do chỉ có một mình linh hồn khả yếu, cho nên Mi không thể tác động đến Trâm được. Mọi chuyện tưởng chừng kinh như vậy trôi qua thì bất ngờ châm gặp tai nạn, chấn thương vùng đầu khiến linh hồn của Trầm Suy yếu, lợi dụng điều này Mi xâm nhập vào trong đầu của em gái, cố gắng chiếm lấy quyền kiểm soát. Những cơn ác mộng, giấc mơ kỳ lạ đều do vong hồn của Mi tác động. Mọi chuyện càng lúc càng đi xa, khi trong những lần ít ỏi Mi chiếm được quyền điều khiển cơ thể em gái, cô lại càng khao khát được sống thêm lần nữa. Còn nói về ông Linh sau khi nghe tin Trâm sẽ về quê, ông lo lắng lắm. Nhưng ông chỉ sợ cô nhớ lại chuyện cũ rồi buồn, chứ không ngờ rằng đứa cháu gái đã mất cũng tồn tại trong đó. Cho đến khi trong bữa ăn đầu tiên, ông phát hiện ra Trâm ăn được hành. Điều mà theo trí nhớ của ông, chỉ có thể My ăn được. Thế là sự nghi hoàng trong đồng của ông nổi lên. Ngay cả cái đêm mà Trâm mộng ru rồi đi về nhà ngoại của mình thì ông cũng biết. Thế không ngần đông tìm cách đuổi khéo cường đi châm và Tú rời đi. Nhưng sau khi mọi người đi khỏi, ông cảm thấy không yên tâm. Thế là ông tìm tới bà thầy pháp này để xin bà bói một quẻ sẵn tiện ra mộ của Mi để làm lễ cầu siêu thêm một lần nữa cho cô. Đến lúc này thì thật tình cờ gặp được Tú đứng trước cầm. Nghe đến đây Cường đã hiểu ra mọi chuyện, thế ra những lần cháy tính cháy nít của Châm vừa qua đều không phải là cô ấy." Anh lúc này hỏi thêm. "Thưa bà, thế bây giờ linh hồn của cô mi kia phải làm sao?" Trước câu hỏi của Cường thì ông linh đại nhìn về phía bà Đại Pháp, bà đưa tay run rẩy của mình lên, rồi cái túi vải đỏ vào tay của Cường. "Linh hồn của ta hiện giờ đang bị nhốt trong cái túi này, suy cho cùng thì cô ta cũng đáng thương, không muốn hại em gái của mình đâu. Theo tôi các người nên phát tâm đem cô ấy lên chùa." ngày ngày nghe kinh Phật, chấp niệm cũng từ đó buông bỏ rồi siêu thoát. Ông Linh gần đầu rụt chặt tay, dạ, con cảm ơn thầy. Sau đến cổng ông Linh và bà Thể Pháp gọi taxi ra về, trước khi đi ông Cường kéo lại rồi dặn: "Thầy thấy cậu cũng là người đàng hoàng, sẽ cậu đã biết hoàn cảnh con châm như vậy, nếu cậu không chề sau này phải yêu thương nó nhiều vào nha." "Trong biết rồi, trong nhất định sẽ làm như vậy. Thế thì tôi yên tâm rồi." Đợi cho chiếc taxi đi khuất túi mới khều tay anh Cường. "Về là homestay thôi, em sợ lắm đấy." Kiều vừa nói vừa nhét cái túi đồ vào chân áo khoác của Tú. "Này thì sợ này." Khải vừa nói anh ta dãy nảy nhảy cẫng lên như điện giật. "Anh làm gì vậy? Sao lại rũ cái túi đó vào người em, bao lấy ra đi." "Ok. Tính ra cô Mi này cũng là em họ của cậu mà. Ờ đừng đùa vậy chứ. Mau lấy ra đi em sắp ngất rồi đấy." Cường cười giòn cho tay vào áo khoác của Tú lấy lại chiếc túi vải. Sáng hôm sau, Trâm thức giấc. Tú và Cường cũng đem kể mọi chuyện này. Trâm xúc động cầm đếch túi vải rồi khóc nấc. Chị My, em xin lỗi. Em xin lỗi vì trước giờ không dám về thăm chị thường xuyên. Em thật xấu xa mà. Đáng lẽ em phải là người chết trong đám cháy. Chị vẫn luôn đi theo ở bên em mà em không hề biết gì. Cường lúc này vỗ vai an ủi. Thôi em. trền qua rồi bây giờ mình phải giúp Cối siêu thoát, đó là một điều tốt nhất. Trầm ngàn ngào trong tiếng nấc, cần vô vô vệ đưa tay sờ vào cái túi quần của mình, nơi sợi dây chuyền vẫn còn nằm yên vị trong đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.